các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net con bé này hắn không phải là hối hận cũng không phải là chán ghét mà là phẳng phất có một tầng sương mù dày đặc trước mắt làm cho hắn liên tục cố chấp đi về phía trước Rốt cuộc phát hiện mình tự hồ đã đi lầm đường ăn một quả đi mà khuôn mặt tỏa sáng nãy giờ ảm đạm xuống nàng thất vọng cái miệng nhỏ nhắn đều vẫn kiên cố dụ dỗ mà nói Nếu ăn thì tâm tình sẽ thành tốt đấy Xem hắn như một đứa trẻ ba tuổi sao Đoàn Mộc Húc không vui nhìn nữ nhi Hắn tâm tình phiền muộn Thực tại rất không muốn đáp lại Nhưng cuối cùng bị nhét mặt của nó Làm cho mềm lòng Miễn cưỡng chọn lấy một trái ném vào trong miệng Đủ rồi Không cho phép lại ẩm ý nữa Chưa nói hương vị như thế nào Hắn chỉ nghiêm khắc nói Nếu không xác định vững chắc Sẽ bị một viên rồi lại một viên Hắn sẽ phải ăn hết chỗ dầu này Bị cha biết rồi sao Ý đồ đã bị phạch chân Nàng ảo não lầm bầm Chính mình tự ăn Rồi nâng lên bàn tay để sát vào môi Dùng hàm răng nước hết dầu vào trong miệng Thấy nàng không có bức bách Mà ngoan ngoãn thù thập tàn cuộc Đoàn mộc hức cảm thấy rất vui mừng Muốn ăn nhiều hơn nữa Miễn cưỡng cho uổng công nó vất vả Vừa mới đưa tay ra Đã bị nó xoay người tránh ra Cuối đầu ăn nhanh chóng giống như là bị sợ hắn cướp mất đi. Chờ ăn vội như vậy. Cho rằng nàng là ham ăn. Đoàn một húc cười nói. Nhưng nhìn nó hành vi liều mình đem hết dâu dại hướng vào phía miệng mà nhét đến cuồng làm cho hắn cảm thấy khát thường. Hắn vặn nổi mi lên. Cây ngại cứu, Không cần phải giận dỗi. Nàng cuối cùng dừng lại. Đống dầu kia toàn bộ vào trong miệng nàng. Tay đầy màu đỏ tím cuối cùng Ở gò má, thoạt nhìn trông rất là chật vật. Tượng gỗ mới dần. Con bé mờ hồ không nói rõ. Khuôn mặt màu móng mạp khóc. Còn nói là không có sao? Đoàn mộc húc, hạ tiếng nói. Biết rõ hắn tâm tình công tốt. Còn chọn lúc này để cùng hắn rộng rỗi ưa. Cho dù tham ăn cũng không có người ăn được như con bé. Nó rõ ràng là dùng loại phương thức này để kháng nghị vì hắn không ăn bởi vì con thấy chua, tiểu ngày mím môi muốn chính mình đừng khóc, lại vẫn không nhịn được mà đỏ mắt. nàng còn tưởng rằng sẽ rất ngọt, ai biết giàu trồng đẹp như vậy, lại vừa chua vừa chát. nghĩ đến trà vừa rồi ăn mà mặt không đổi sắc, nàng cảm thấy thật là khổ sở. rõ ràng là muốn ăn ủi cha, ngược lại lại biến thành cắn nặng cha, làm tròn bởi vì không đành làm từ chối hảo ý của nàng, mà miễn cưỡng phải ăn một trái chua đan một khúc sừng sốt, lập tức hiểu ý con bé. Đột nhiên mở ra vòng tay ấm áp, ôn trọn nó vào trong lòng. cha cũng không thấy vậy. Cảm xúc lao quá nhanh, làm cho hắn cơ hồn nói không ra lời. Hắn thật vất vả mới thốt ra được mấy chữ này. Thì ra là từ lúc trước, lý trí của hắn đã không có phát giác. Kỳ thật trong lòng cũng đã rất rõ ràng, cho nên hắn mới có thể luôn về sớm hơn. Vì không chỉ khuôn mặt tươi cười kia, Sẽ làm cho người ta tâm tình thay đổi, mà còn có sự đối đãi kia, luôn biểu thị công khai độc nhất vô nhị của hắn. Trên đời này, thật sự có người đem hắn để ở vị trí thứ nhất. Ngay cả dầu chua cũng không dám cho hắn ăn, thà rằng nó đem tất cả đều gánh đi. Bực bội trong lòng đều bị quét, chỉ có con bé mới đối với hắn là vô cùng quan tâm. An ủi đem trái tim trống vắn của hắn mà lấp đầy. Thật vậy ư? Nàng rất hoài nghi Cảm thấy cha mình chỉ là đang ăn ủi nàng mà thôi Thật sự Hắn vốn là không khổ Rồi người dợ khổ là con bé Nhớ lại mới vừa ăn ngụ quan của nó vô cùng thống khổ Đoàn bục hút nhịn không được mà mỉm cười Tầm mắt chuyển sang ôn nhô Hắn về sau tuyệt đối Sẽ không có bất cứ một cử động nào Bỏ qua ý nghĩ của con bé nữa Bảo vật có có như vậy Hắn muốn giữ ở bên người để hào hào thương yêu Làm cho nó cảm thấy bị hắn mang về là hạnh phúc, mà không phải là thường xuyên bị hắn dọa, khiến cho gào khóc lớn. Hắn đối với nữ nhi tới bên cạnh mình, rồi dịu dàng dùng tay áo lau sạch mặt nó. Áo cho dù trắng bị nhuộm bẩn cũng không một chút vật lòng. Dù sao, so với tâm ý của nó đối với hắn, thì cái áo này có ý nghĩa gì đâu. Đoàn một ngày thần thái tự nhiên tiếp nhận hành động ôn nhu của cha một ít cũng không có vẻ mặt sợ hãi lũng túng, phảng phất giữa bọn họ vẫn luôn là như vậy. Không phải sao? Trong mắt người ngoài thiếu gia luôn kiêu ngạo, nhưng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net